Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1051 Lục Dương VSC Lục Thanh 2 Người dịch, premium ca Lục Thanh cũng không có ý tiếp tục dây dưa với Lục Dương. Trong chốc lát Lục Dương sửng sờ liền nhảy ra, sau đó nhìn trái nhìn phải, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại ha ha đi cười rộ lên nói, nghệ mấy nhóc này, thật đúng là kiên nhẫn. Lúc này Lục Dương cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nhíu mày nói. Ở những thứ này là cái gì? Lục Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc nói, kẻ dọc theo đường đi anh cũng không thấy qua sao. Lục Dương ngừng nói, bỗng dương nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, ở những sinh vật bị phong ấn trong thủy tinh kia. Đúng vậy, chính là những thứ đó. Nhưng mà... Lục Thanh chỉ chỉ thằng làng nhân vây quanh hai người bọn họ nói, nơi này đều còn sống. Lục Dương nghe xong lông mày lại càng nhíu sâu hơn, vừa cảnh giác quan sát những người thằng làng da xanh kia. Vừa trầm giọng hỏi, lời nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Anh cho rằng nơi này là đâu? Đại ca của tôi. Lục Thanh trào phúng nói, anh không phải ngay cả nơi đến của mình cũng không biết liền ngốc nghếch đâm đầu vào chứ. Sắc mặt Lục Dương trầm xuống, hừa lạnh nói, ế xem ra bọn họ đuổi theo ngươi. Đúng vậy. Lục Thanh nói, ế bất quá hiện tại mục tiêu của bọn họ lại có thêm anh. Lại nói tiếp phải cảm ơn anh. Đặc biệt chạy tới giúp tôi chia sẻ Giúp ngươi Lục Dương cười lạnh nói cứ ngươi nằm mơ đi À không Lục Thanh Hạ kéo mí mắt nói Anh lập tức sẽ biết bọn chúng đáng ghét cỡ nào Có lẽ là để xác minh lời nói của Lục Thanh Ngay khi hắn vừa dứt lời Trong đám người thằng lằng không biết là tên nào Đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu chói tay chói tay Mà tiếng kêu bé nhọn này cũng tựa như tín hiệu Tất cả người thằng lằn trong chốc lát không hẹn mà cùng dơ lên gậy gỗ nhọn đâm về phía hai người. Lục thanh vội vàng bước ra tránh đi, đồng thời vung tay tác vào mặt một người thằng lằn, đánh bay hắn ra ngoài, nhưng càng nhiều người thằng lằn vẫn dũng mãnh không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mà lục dương bên kia cũng cũng bị một đám người thằng lằn cuốn lấy, những người thằng lằn này công kích không có kết cấu gì, hoàn toàn là tùy tâm sở dục cầm cây gậy gỗ đâm, giống như trẻ em đánh nhau, ở trong mắt mọi người cao thủ như lục dương. Lục Thanh căn bản là không có chiêu thức gì, nhưng bọn họ thắng ở chỗ nhiều người, mấy chục cây gậy gỗ từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm tới. Cho dù là Lục Dương, Lục Thanh nhân vật bậc này cũng nhất thời bị bức đến lúng cuốn tay chân. Nhất là Lục Dương, Tu Vi bị phế, hậu thân thể liền không bằng trước. Hơn nữa tuổi tác đã cao, động tác cũng còn linh hoạt như khi còn trẻ, thế mà có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đâm trúng. Bất quá cũng may kinh nghiệm phong phú vô cùng tích lũy được mấy chục năm của hắn bù đắp thiếu sót của bản thân. Lúc này mới có thể ổn định trận tuyến. Bất quá trải qua một trận này, Lục Dương rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Lục Thanh nhìn qua chật vật như thế, những thứ xanh biết này quả thật rất đáng ghét, cũng rất dũng mãnh không sợ chết. Lục Dương tránh né đồng thời cũng không quên phản kích một chút, một quyền cũng đánh ngã nhiều người thằng lằn, tuy rằng tu vi hiện tại của hắn không cao, nhưng sức bật trong nháy mắt của nội công long gia cũng không phải nói đùa, từ điểm này có thể thấy được ánh mắt độc ác của Lục Dương. Hắn biết mình tuổi tác đã lớn, Muốn một lần nữa tu luyện trở về là không có khả năng, cho nên Tu Vi bị phế sau khi được 11 cứu, hắn không có lựa chọn công pháp kiếm tông tiếp tục trùng tu, ngược lại dứt khoát lựa chọn Long gia công pháp. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác, Long gia công pháp tuy rằng lực kéo không đủ, nhưng thắng ở sức bật cường đại, cho dù hiện tại Tu Vi không cao cũng đủ để bù đắp khuyết điểm về tính công kích không đủ mạnh của hắn. Lại phối hợp với kỹ xảo công kích và quyền thuật, cộng thêm ánh mắt và kinh nghiệm trước đây, Lục Dương bây giờ vẫn đáng sợ như cũ cho nên dù là tạm thời bị những người thằng lằn này bức đến lún cuốn tay chân, hắn vẫn là có thể ổn định trận tuyến, thỉnh thoảng phản kích một chút. Mà những người thằng lằn bị hắn đánh trúng thì thảm rồi. Cho dù Lục Dương đã không còn công lực hùng hậu sâu không lường được, nhưng quyền của hắn vẫn không phải là thứ mà những người thằng lằn da xanh này có thể chịu được. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất cũng đã nằm xuống vài người thằng lằn, không nhúc nhích, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu xanh lá cây, cũng không biết là chết hay còn sống. Lục Thanh bên kia cũng cũng rất thành thạo. Thỉnh thoảng tránh né hoặc ngăn cản gậy gọc, đồng thời cũng không quên phản kích một chút, một lát sau bên chân hắn liền nằm xuống rất nhiều người thằng lằn. Bất quá người thằng lằn chết ở trên tay lục thanh, bộ dáng đều tương đối thảm, hoặc là bị vạn gãy đầu, hoặc là tròng mắt đều bị đánh nổ ra. Trái lại người thằng lằn nằm trên mặt đất chỗ lục dương, đều là thi thể nguyên vẹn, bởi vậy có thể thấy được tâm tính hai huynh đệ cũng là hoàn toàn bất đồng. Đánh nhau đã lâu, trên mặt đất cũng đã nằm xuống gần 30 cổ thi thể người thằng lằn quán thằng lằn còn sống vẫn có rất nhiều, hơn nữa còn người trước ngã xuống, người sau không sợ chết tiếng lên xung phong về phía hai người. Đưa tay đẩy hai cây gậy gỗ ra, Lục Thanh đột nhiên lùi về phía Lục Dương. Lục Dương cũng không để ý đến tình hình của Lục Thanh, hắn còn bận đến sức đầu mẻ tráng. Lục Thanh vừa đánh vừa lùi, chỉ chốc lát sau đã đến cách Lục Dương chỉ nửa mét. Đúng lúc này, Lục Thanh đột nhiên xoay người, đá xoáy Lục Dương. Lục Dương đã sớm chú ý tới hắn hừ nhẹ một tiếng, tay trái ngăn cản gậy gỗ đâm tới, cánh tay phải thì cong xuống ngăn cản cú đá của Lục Thanh. Bất quá Lục Thanh đá ra một cước này liền lập tức quay về ứng phó với công tiếp của thằng làng nhân, mà lúc này Lục Dương lại đột nhiên một cái khuỷu tay đụng vào lưng hắn. Các bạn đang nghe truyện trên website www.cocda.net